đọc truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước, Chu Bá Thông, Hồng Thất Công, Quách Tỉnh và Hoàng Dung chèo thuyền vào đất liền, đến một thị trấn mua chiếc xe ngựa, định đi Lâm An để vào nhà bếp hoàng cung trộm nem uyên ương ngủ trân cho Hồng lão ăn. Qua nhiều ngày, một chiều kia họ đến ngoại ô thành Lâm An, vào quán rượu của cô Ngốc ở thôn Ngưu Gia trú tạm, rồi xin gạo nấu cơm tối. Hoàng Dung ra thử vài chiêu, phát hiện ra cô ngốc biết sử dụng sáu bảy chiêu bích ba trưởng Pháp phái đào qua đảo. Bên trong quán nhỏ, hai người quách hoàng còn tìm thấy một mật thất chứa hai bộ xương người. Một của Khúc Linh Phong, đệ tử Hoàng Dược Sư, một của quan Lớn. Hai người này chết đã hơn 10 năm. Cạnh đó có một cái rương chứa đầy châu ngọc và các cuốn thư quả cực kỳ quý giá. Sáng hôm sau, Bốn người vào thành, ngủ trong khách sạn cẩm hoa cư, đợi đến đêm sẽ lẻn vào nhà bếp của nhà vua. Hoàng Dung đi chợ mua đồ về nấu ăn, bốn người ăn cơm chiều, và dặn chú Bá Thông ở lại khách sạn bảo vệ hồng lão. Hai người quách hoàng đi dạo phố, nắm tay nhau đi dọc Tây Hồ, đến đoạn Kiều Tân Huyết là một trong mười thắng cảnh xứ này. Họ vào quán rượu nhỏ, ngồi ngắm trăng và bình phẩm bài thơ Phong Nhân Tùng trên bức bình phong. nghe như thế cả giận quát lên gã cao tông hoàng đế ấy là hôn quân trọng dụng tần cối hạ chết nhạc da da rồi phi chân đá vỡ tấm bình phong lại lật tay chụp lấy người kia xô ra phía trước bùm một tiếng mười rượu xông lên sực nứt người kia đầu dưới chân trên đã bị ném vào một hạp rượu hoàng dung cao giọng khen ngợi cười nói Tha cũng sửa hai câu này một chút nha. Gọi là, sáng nay sửa sang rượu cũ, nhờ ông giàu khạp dìm hứng. Văn sĩ kia trong khạp nhô đầu lên, rượu chảy rồng rồng trên mặt. Y nói, Chữ hứng thành trác, gieo dần không có đúng. Hoàng Dung nói, Phong Nhân Tùng cũng gieo dần không đúng. Bài Người giàu khạp của ta gieo dần mới đúng chứ. Rồi ấn đầu y xuống khạp rượu cái đó Kéo ra đặt lên bàn Đánh đấm túi bụi Khách khứa và chủ quán không biết gì sao Nhau nhau chạy ra ngoài Hai người đánh tới lúc cao hứng Đập luôn cả vò rượu nồi niêu vỡ sạch Sau cùng quá tỉnh dùng thủ đoạn Hàng lông thật bác trưởng Ra sức mấy lần đánh tới Đánh gãy cột cái của quán rượu Nóc nhà lật xuống Một ngôi quán rượu Lập tức biến thành một mớ cột gãy tường sập Không còn ra hình thù gì nữa Hai người hô hô cười rộ Nắm tay nhau đi lên phía bắc Mọi người không biết hai thiếu niên Một nam một nữ này Là người điên ở đâu tới Đâu dám đuổi theo Quách tỉnh cười nói Mới rồi đánh một trận Tướng tay Mới hả được nổi giận trong lòng Hoàng Dung cười nói Chúng ta cứ xem Có chỗ nào không vừa mắt Lại tới đánh một trận nữa đi Quách tịnh nói Được Hai người Từ khi rời đảo đào qua Mọi việc đều không thuận lợi Tuy được ở cạnh nhau Nhưng sư phụ trọng thương khó lành Trước nay trong lòng nặng nề Lúc ấy làm náo loạn trong quán rượu Cũng như mượn đó để giải sầu Hai người thả bộ dọc theo giang hồ Chỉ thấy trên đá trên cây Trong đình trong dách Đầy thơ từ đề vịnh. Nếu không phải là bài từ du xuân, thì là thơ tặng kỹ nữ. Quách tỉnh tuy không hiểu, nhưng thấy đều là những chữ phong hoa tuyết nguyệt. Thở dài nói, Cho dù chúng ta có một ngàn cánh tay, cũng không thể đánh hết được. Dung Nhi, cô mất thời gian học những thứ này để làm gì vậy? Hoàng Dung cười nói, Trong thơ từ cũng có cái hay chứ bộ. Quách tỉnh lắc đầu nói, Ta thấy chỉ có quyền cước là hữu dụng thôi Đang trò chuyện thì đi tới trước Phi Lai Phong Trên sườn núi có một ngôi đình Biển ngạch đề ba chữ Thúy Vi Đình Người viết chữ là Hàng Thế Trung có tỉnh biết tên Hàng Thế Trung Nhìn thấy thủ bút của vị danh tướng chống kim này Trong lòng mừng rỡ Rảo chân bước mau vào đình Trong đình có một tấm bia đá cắt một bài thơ như sau liền năm áo chiến bụi đường pha núi thúy tìm lên để thưởng qua nước biếc non xanh nhìn chẳng đủ ngựa về gió dục ánh trăng xa xem bút tích cũng là do hàng thế trung viết có tỉnh ca ngợi nói bài thơ này hay quá y vốn không phân biệt được thơ từ hay dở nhưng nghĩ đã là hàng thế trung viết Lại có mấy chữ áo chiếm, gió ngựa Thì tự nhiên là hay Hoàng Dung nói Đây là thơ của nhạc Gia Gia Nhạc Phi Quách tỉnh sửng sốt Nói Tại sao cô biết Hoàng Dung nói Ta có nghe cha ta kể qua chuyện này mà Mùa đông năm thiệu hương thứ 11 á, Nhạc Gia Gia bị tần cối hại chết Mùa xuân năm sau Hàng Thế Trung nhớ tới ông Đặc biệt xây dựng ngôi đình này Đem bài thơ đó khắc lên bia. Chỉ là lúc ấy tầng cối Quyền thế nghiêng trời Vì vậy không tiện đề rõ là thơ của nhạc gia gia có tỉnh nghĩ tới Danh tướng tiền triều Đưa ngón tay trỏ Gạch lên nét chữ khắc trên bia. Y đang ngưỡng ngơ xuất thần Chợ Hoàng Dung kéo tay áo y một cái Nhảy vào đám cây hoa phía sau đình Đè dây y một cái Hai người ngồi xổm xuống đất Chỉ nghe tiếng bước chân gian lên có người đi vào đình qua một lúc nghe một người nói hàn thế trung tự nhiên là anh hùng nhưng phu nhân của ông là lương thế ngọc tuy xuất thân ca kỹ mà về sau thúc trống đốc chiến giúp tròn phán giạt cũng đáng là bậc nhân kiệt trong đám nữ lưu quách tỉnh nghe giọng rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai lại nghe một người nói Nhạc Phi và Hàng Thế Trung tuy là anh hùng, nhưng Hoàng đế cũng muốn họ chết, muốn đoạt binh quyền của họ. Hàng nhạc là hai người, cũng chỉ có cách dần lệnh. Đủ thấy oai lực của Hoàng đế thì bất kể anh hùng nào cũng không chống được. Có tỉnh nghe khẩu âm của người này, đúng là Dương khang, bất giác sửng sốt, nghĩ thầm sao y cũng tới đây, đang ngạc nhiên. Một giọng nói khác như tiếng nạo bạc dở, còn làm y kinh ngạc hơn, gian lên. Không sai, chỉ cần hôn quân ở ngôi, quyền thần trong triều thì anh hùng bao nhiêu, cũng đều vô dụng. Người nói ấy chính là Tây Độc Âu Dương Phong, lại nghe người đầu tiên nói. Nhưng nếu Minh Quân trị nước, thì bậc đại anh hùng đại hào kiệt như Âu Dương Tiên Sinh, có thể thì thố hoài bảo tài năng rồi. Quách tỉnh nghe hai câu này Đột nhiên nghĩ ra Người ấy chính là kẻ thù giết cha của mình Lục dương gia Hoàng Nhân Hồng Liệt Nước Đại Kim Quách tỉnh tuy gặp mặt mấy lần Nhưng chỉ nghe y nói vài câu Nên nhất thời không nhớ ra Ba người cười nói trò chuyện vài câu Rồi ra khỏi đình Bỏ đi Quách tỉnh chờ họ đi xa Mới hỏi Họ tới làm an làm gì Tại sao khang đệ cùng đi với họ Hoàng Dương nói Hứ, ta đã sớm thấy nghĩa đệ của ngươi chẳng có gì tốt lành rồi Ngươi thì nói y là hậu duệ của bậc anh hùng gì đó Chẳng qua chỉ nhất thời hồ đồ Về sau nhất định sẽ hiểu được đại nghĩa Nếu y thật sự là người tốt Thì tại sao lại đi chung với hai gã xấu xa kia Quách tỉnh cảm thấy rất mờ mịt, Chàng nói Có thể chuyện này là ta hồ đồ Hoàng Dung kể lại chuyện trong Hương Tuyết Sảnh ở Triệu Dương Phủ, rồi nói. Hoàng Nhan Hồng Liệt tụ tập lũ khốn bành liên hổ, là muốn lấy trộm bộ di thư của Nhạc Vũ Mục nè. Họ đột nhiên tới đây, biết đâu bộ di thư đó đang ở trong thành Lâm An. Nếu mà để họ lấy đi thì bắt tính Đại Tống chúng ta nhất định sẽ bị họ làm hại rất lớn á. Quách Tỉnh Quảng Sợ nói. Chúng ta quyết không để họ thành công. Khó là ở chỗ Tây Độc cùng đi với họ kìa. Quách Tịnh nói... Cô sợ à? Hoàng Dung hỏi lại... Chẳng lẽ ngươi không sợ hả? Quách Tịnh nói... Tay độc thì tự nhiên là ta sợ rồi... Nhưng chuyện trước mắt này không phải tầm thường... Chúng ta... Chúng ta cho dù sợ hãi... Cũng không thể bỏ qua... Không có ngàn gì tới được... Hoàng Dung cười nói... Ngươi muốn can thiệp vô... Ta tự nhiên cũng đi theo ngươi... Quách Tịnh nói... Được, chúng ta đuổi theo thôi... Khi họ ra khỏi đình... Đã không thấy bóng dáng ba người... Bọn Hoàng Nhân Hồng Liệt đâu. Đành trở vào thành tìm kiếm khắp nơi. Nhưng thành Hàng Châu là một nơi rộng lớn. Nhất thời làm sao tìm được. Tìm suốt nửa ngày. Sắc trời tối dần. Hai người tới trước giường giỏ lâm trung quả tử. Hoàng Dung thấy một cửa hàng tạp quá. treo rất nhiều mặt nạ. Mắt mũi vẽ rất sinh động. Vô cùng thích thú. Nhớ lại từng hứa mua cho chu bác thông. Lúc ấy đưa ra 5 phân bạc. Mua hơn 10 cái mặt nạ chung quỳ, phán quan, táo quân, thổ địa, thần binh, quỷ sứ nữa. Lúc người làm công trong cửa hàng lấy giấy gói mặt nạ, 10 rượu trong quán rượu bên cạnh, từng đợt từng đợt bay ra. Hai người đi suốt nửa ngày, đã rất đói bụng. Hoàng Dung hỏi, đây là quán rượu gì vậy? Người kia cười nói. Thế ra hai vị lần đầu tiên tới kinh sư nên không biết, tòa Tam Nguyên lâu này, Rất nổi tiếng trong thành Lâm An chúng tôi. Rượu thịt thức ăn, Cốc chén bát đĩa, Đều đứng đầu thiên hạ. Hai vị không nên không thử vào xem. Hoàng Dung bị y thuyết phục, Động lòng. đón lấy gói mặt nạ, Kéo quá tỉnh tới trước lầu Tam Nguyên. Chỉ thấy trước lầu, Có cổng chào, Vẽ màu sắc sặc sở. Một dải dây lụa xanh đỏ, Đang chéo vào nhau, buông xuống. Trên nóc lầu, theo đèn lồng. Bên trong cây hoa đậm đà, đình đài thì tiêu sáy, quả nhiên là một tòa tủ lâu. Hai người vừa bước vào đã có Tử Bảo bước ra tươi cười đón tiếp, dắt đi qua một đường hành lang, đưa lên một gian gác chỉnh tề bày đũa chén ra. Hoàng Dung chấm mấy món ăn, Tử Bảo bàn đi phân phó. Dưới ánh nến, Quách Tĩnh nhìn thấy cạnh hành lang có mười mấy kỹ nữ trang điểm ngồi thành một hàng. Trong lòng, thầm thấy lạ lùng. Đang định hỏi, chợt nghe giọng Hoàng Nhan Hồng Liệt ở giách bên kia, nói. Cũng được, thế thì cứ gọi người vào ca hát chút rượu. Quách tỉnh và Hoàng Dung nhìn nhau một cái, cùng nghĩ thầm. Đúng là, đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng phí thời gian lại gặp nhau. Tiểu nhị gọi một tiếng, trong đám kỹ nữ có một người thước ta đứng lên. Tay cầm phách ngà Bước vào gian bên cạnh Qua hồi lâu Nàng ca kỹ đó bắt đầu hát Hoàng Dung nghiêng tai lắng nghe Chỉ nghe nàng ta hát rằng Thắng cảnh đông nam Kinh đô sông nước Tiền đường vốn đất vồn qua Cầu son liễu khói màn xanh rèm gió Lô nhô mười dạng ngốc nhà Mây nhẹ dần đi sóng to cuốn tuyết Trời biết xa xa Chợ phố văn văn Lụa là cổng ngõ sánh hào hoa Hồ sâu núi ngất soi qua Có ba thù quấy ngát Mười dặm sen lòa Sáu dặm trời quan Ca tràn tối đẹp Hái sen câu cá ngân nga Ngàn kỵ dữ cung xa Xoay nghe càng trống rộn Nắm cảnh yên hà Ngày khác Vẽ ra cảnh đẹp Đem về khoe với tiên gia. Quốc Tĩnh không hiểu nàng ta ngân nga hát những gì. Chỉ thấy nhịp phách rõ khẽ, tiếng sáo du dương, nghe cũng rất êm tay. Khúc hát vừa xong, Hoàng Nhân Hồng Liệt và Dương Khang đồng thanh khen ngợi. Hát hay lắm. Kế đó, nàng ca kỹ luôn miệng cảm ơn. sắc mặt đầy vẻ mừng rỡ, cùng nhạc sư bước ra. Có lẽ được Hoàng Nhân Hồng Liệt thưởng cho không ít. chỉ nghe hoàng nhân hồng liệt nói hà nhi bài từ vọng hải triều ấy của dương vịnh cũng có một đoạn nhân duyền với nước đại kim ta đó con có biết không dương khang đáp con không biết xin cha nói cho nghe quách tỉnh và hoàng dung nghe y gọi hoàng nhân hồng liệt là cha ngữ khí có vẻ rất thân thiết lại nhìn nhau một cái quách tỉnh vừa tức giận vừa khó xử chỉ giận không thể lập tức bước qua nấm lấy y hỏi cho rõ rằng chỉ nghe hoàng nhân hồng liệt nói vào năm Chính long nước đại kim ta kim chủ lượng đọc bài từ này của dương vịnh rất hâm mộ phong cảnh tây hồ vì vậy lúc phái sứ giả xuống nam cũng phái một quả công trứ danh đi theo để vẽ một bức tranh sơn thủy của thành lâm an lại vẽ chân dung kim chủ cấm trên đỉnh núi Ngô Sơn trong thành Lâm An. Kim chủ đề bài thơ trên bức họa ấy rằng, muôn dặm xa thư một mối chung, giang nam há để tách riêng dùng, mang quần trăm dạng tây hồ rủi dừng ngựa Ngô Sơn ngắm núi sông. Nhương Khang khen ngợi, khí khái thật là hào tráng, quá tỉnh nghe thấy vô cùng tức giận, chỉ nắm chặt tay kêu răng rắc, Hoàng Nhân Hồng Liệt thở dài nói. Hề, hey, chỉ lớn của kim chủ lượng mang quân nam chinh, dừng ngựa trên núi Ngô Sơn tuy chưa thỏa. Nhưng hào khí dứt rồi qua sông của ông, là ngay thì con cháu chúng ta phải học theo. Ông từng đề thơ trên quạt như sao. Quyền lớn nếu trong tay, gió trong mát thiên hạ, chỉ hướng mới cao xa làm sao? Dương Khang. Luôn miệng ngâm nga Quyền lớn mới trong tay Gió trong mát thiên hạ Y ngâm nga có vẻ rất sai xưa Âu Dương Phong cười nhạt mấy tiếng Rồi nói Ngày khác Dương Gia cầm quyền lớn trong tay Nhất định sẽ thỏa chi Dừng ngựa ở Ngô Sơn mà Hoàng Nhân hồng Liệt hạ giọng nói Còn mong được như tiên sinh nói Nhưng ở đây nhiều tài mắt lắm Chúng ta chỉ nên uống rượu thôi Lúc ấy ba người nói qua chuyện khác. Chỉ là nói phong cảnh nhân vật, tập tục nhân tình. Hoàng Dung gác tay quá tỉnh, nói, họ uống rượu có vẻ tự tại quá ha. Ta thì nhất định không cho họ được tự tại đâu. Hai người lõm ra ngoài, vào sau hậu nhiên. Hoàng Dung đánh quả tập lên, đốt mấy gian dưới củi cỏ, phóng quả bốn phía. Không đầy một khắc, ngọn lửa bùng lên. Trong chớp mắt, Tiếng la thét âm ỉ, gian lên. cứu quả, cứu quả. Chỉ nghe tiếng thanh la len can, dồn dập. Hoàng Dung nói. Mau đi ra phía trước đi, đừng để họ đi mất không biết theo đường nào bây giờ. Quá tỉnh, căm hờn nói. Đêm này, nhất định đầm chết gã gian tặc Hoàng Nhân Hồng Liệt mới được. Hoàng Dung nói. Trước hết phải đưa sư phụ vô cung ăn uống một phen cái đã. Sau đó, hẹn lã quan đồng tới đánh nhau với tay độc. Chúng ta mới dễ đối phó với hai tên gian tạc này. Quách tịnh nói. Không sai. Hai người, chen trong đám đông, chạy ra trước lầu. Vừa thấy ba người bọn Hoàng Nhân Hồng Liệt, Âu Dương Phong, Dương Khang, từ trong lầu chạy ra. Hai người đi theo xa xa phía sau. Thấy họ qua đường, rẽ hẻm, đi vào khách điếm Quan Cái Cư ở phường Tây Thị. Hai người chờ ngoài khách điếm hồi lâu. Thấy bọn Hoàng Nhân Hồng Liệt không trở ra. đoán là họ ngủ ở đó hoàng dung nói về thôi đợi hẹn với lão Quang đồng tới tìm dịp rủi của họ rồi lập tức trở về cẩm hoa cư chưa tới trước cách điếm đã nghe giọng chu bác thông lớn tiếng gào thép có tỉnh giật nảy mình sợ sư phụ thương thế có biến vội sải chân chạy lên thấy chu bác thông đang ngồi ở dưới đất đang hút nhau với sáu bảy đứa trẻ con Y đánh đáo với bọn trẻ con trước cổng khách điếm, sử dụng thủ pháp ném ám khí cho nên thắng lớn. Có đứa nhỏ muốn quịch, nhưng nói thế nào, y cũng không chịu, vì thế mà đánh nhau. Y thấy Hoàng Dung trở về, sợ nàng trách mắng, quay đầu chạy vào trong. Hoàng Dung lấy gói mặt nạ ra, chú bá thông vô cùng mừng rỡ, đeo lên mặt làm phán quan một lúc, rồi lại làm quỷ sứ một lúc. Hoàng Dung muốn y đi cùng đánh giúp tay độc. Chú Bá Thông ưng thuận ngay, nói Người yên tâm, ta sẽ hai tay dùng hai loại quyền pháp đánh y. Hoàng Dung nghĩ tới lúc trên đảo Đào Hoa. Y sợ khi vô ý sử dụng công phu trong củ âm chân kinh, tự mình trói hai tay mình. Vì vậy mới bị cha nàng đã thương. Đàn nói Gã tay độc này rất xấu xa. Nếu người dùng củ âm chân kinh đã thương y thì cũng không thể tính là trái lời dư quấn của sư ca của ngươi chu bách thông trợn mắt nói vậy không được có điều ta đã luyện cách không dùng tới công phu trong cửu âm chân kinh hôm ấy hồng thất công trong tâm tưởng đã vào tới ngự trù của hoàng cung đến canh hai Quách tỉnh cổng hồng thất công, bốn người nhảy lên nóc nhà tiến vào đại nội. Hoàng cung cao hơn nhà dân, ngói xanh cột vàng rực rỡ, rất dễ nhận ra. Không bao lâu, bốn người đã rón rén không tiếng động nhảy lên tường Hoàng cung. Đám thị vệ đeo đao trong cung đi tuần rất nghiêm mật. Nhưng Chu quách, hoàng, khinh công cao tới mức nào? Há để đám thị vệ phát hiện ra. Hồng Thức Công biết chỗ ngự trù, hạ vọng chỉ điểm. Trong giây lát, đã tới ngự trù phía sau núi lục bộ. Nhà ngự trù này thuộc triển trung sảnh cai quản, phía đông điện Gia Minh. Điện Gia Minh là nơi cung tiếng ngự thiện, liền bên điện cần chính trong tấm cung. Bốn phía cấm vệ tùy tùng, cận thị trung quý, lính tuần vô cùng nghiêm mật. Nhưng lúc ấy, hoàng đế đã an tẩm. Các nhân viên chờ hầu trong ngự trù đều đã ra về. Chỉ thấy ánh đèn đuốc sáng rực. Mấy thái giám nhỏ, cành gác đều đang ngủ say. Quách tỉnh đỡ Hồng Thất Công ngồi trên xà nhà. Hoàng Dung và chú Bá Thông vào bếp tìm các thức ăn đã nấu nướng. Bốn người ăn no một trận. Chú Bá Thông lắc đầu nói. Lão khí quá, ăn thức ăn ở đây... Làm sao bằng ăn được thức ăn Dung Nhi nấu nướng chứ. Người cứ nhất định đòi vào. Thật là vô ích quá. Hồng Thất Công nói. Ta cũng chỉ muốn ăn món nem uyên ương ngủ trần thôi. Gã nhà bếp này không biết đi đâu nữa. Ngày mai bác lấy y. Bảo y nấu cho người. Nếm thử thì người biết. Chú Bác Thông nói. Ta không tin. Lại hơn được Dung Nhi nấu đâu. Hoàng Dung cười một tiếng. Biết y muốn cảm ơn việc mình tặng mặt nạ. Cho nên luôn miệng khen ngợi mình. Hồng Thức Công nói, Ta muốn ở đây chờ gã nhà bếp ấy. Nếu người không có hứng thú, thì cùng quách tỉnh hai người ra ngoài cung cũng được. Chỉ cần dùng nhì ở đây làm bạn với ta, tối mai các người tới tiếp ứng ta là được. Chú Bát Thông đeo cái mặt nạ Thành Hoàng Bồ Tát lên, cười nói, Không, ta ở đây làm bạn với người. Ngày mai... Ta còn muốn đeo cái mặt nạ này đi dọa hoàng đế chơi. Quách huynh Đệ, Dung Nhi, các người đi xem lão độc vật. Đừng để y lén đi ăn trộm di thư của nhạc Phi. Hồng Thất Công nói. Lão ngoan Đồng nói thế rất đúng. Các người mau đi đi, nhưng phải cẩn thận đó. Hai người đồng thanh dân dạ. chu Bá Thông lại nói. Đêm nay đừng đánh nhau với lão độc vật. Cứ để ngày mai xem ta đánh nha. hoàng dung nói bọn ta đánh không nổi y tự nhiên là không đánh đâu rồi cùng có tỉnh lõm ra ngoài ngự trù định ra khỏi cung tới quan cái cư theo dõi động tỉnh của bọn hoàng nhan hồng liệt trong đêm tối nhún chân vòng qua hai chỗ cung điện chợt thấy gió lạnh thổi tới văng vẳng nghe có tiếng nước chảy trong đêm sâu từng đợt từng đợt mùi thơm đưa tới thâm cung đình diện Mà rõ ràng có ý vị Của chúng sơn thủy đồng quê Hoàng Dung ngửi thấy mùi hương Biết gần đây ắt có một đám cây hoa rộng lớn Nghĩ thầm trong ngự uyển Của cấm cung ắt có nhiều loại kỳ hoa dị thảo Không thể không đi xem Để mở rộng tầm mắt Bàn kéo tay quá tỉnh Theo mùi hoa lần tới Dần dần nghe tiếng nước càng to Hai người dòng qua một luống hoa Chỉ thấy tùng xanh trúc biếc cao vút rập trời ngon bộ giả sơn quanh co lởm chởm hoàng dung ngấm ngầm khen ngợi nghĩ thầm sự kỳ lạ ở đây tuy là không bằng đảo đào hoa nhưng mà cây cỏ đẹp đẽ hơn rất là nhiều lại đi thêm vài trượng chỉ thấy một dòng suối bạc như tấm lụa trắng từ trên núi chảy ra rót vào một cái ao lớn dưới đáy ao Chắc có đường tháo nước đi, cho nên nước trong ao không đầy lắm. Trong ao hoa sen nhiều vô kể. Trước ao là một tòa hoa đường dày đặc. Trên biển ngạch viết ba chữ, Thúy Hàng Đường, Hoàng Dung tới trước cửa. Chỉ thế dưới hành lang trên bậc thềm, bày đầy hoa Mạc lỵ, Tố Hinh, Xã Hương Đằng, Chu Cẩn, Ngọc Quế, Hồng, Tiêu, Đô Ba. Đều là các loại hoa nở rộ vào mùa hè. Phía sau lại treo các loại hương như già mộc lan, long viên hương, chân lạp. Chỉ thấy mùi hương dây người, hơi thơm ngập điện. Trên bàn trong điện đặt mấy đĩa quả tươi như sen, dưa, tì bà, lâm ly. Trên ghế thì bày mấy cái quạt tròn. Xem ra trước khi hoàng đế đi nghỉ đã tới đầy hóng mát. Quá tỉnh thở dài nói. Hey, lão hoàng đế này thật là biết hưởng phúc. Hoàng Dung cười nói Thì ngươi cũng tới đây làm hoàng đế một lúc đi Rồi kéo quá tỉnh Ngồi lên chiếc giường giữa điện Bưng trái cây tưới Quỳ xuống nói Dạng tới da Xin mời dùng quả tươi Quách tỉnh cười Bốc một trái tì bà Rồi nói <cười> Mời đứng dậy Hoàng Dung cười nói Hoàng đế không có biết nói mời Khách sáo quá đi Hai người đang hạ giọng nói đùa chợt nghe xa xa Có người cao giọng quát lên. Ai đó? Hai người cá kinh, nhảy giọt lên, nấp sau hòn giả sơn. Chỉ nghe tiếng chân người rất nặng. Hai người cao giọng quát tháo xông vào. Hai người lắng nghe, biết người tới võ nghệ thấp kém, cũng không coi vào đâu. Chỉ thấy hai tên thị vệ đều cầm đơn đao chạy tới trước điện. Hai người đó nhìn gấp bốn phía, không thấy có gì lạ. Một người cười nói. <cười> người thấy ma rồi người kia cười nói mấy hôm nay đúng là hoa mắt nói xong lui ra hoàng dung cười thầm kéo tay có tỉnh đang định bước ra chợt nghe hai người kia ha ha hai tiếng thanh âm tuy rất nhỏ nhưng nghe là tiếng thở hắt ra sau khi bị điểm trúng việc đạo hai người đều nghĩ thầm là chu đại ca buồn bực ra đây nghịch ngợm chắc Chỉ nghe một người hạ giọng nói. Liền với giường cấm trong hoàng cung. Tòa nhà trên thác nước là Thúy Hàng Đường. Chúng ta đi qua phím này đi. Giọng nói đó chính là Hoàng Nhân Hồng Liệt. Quá tỉnh và Hoàng Dung vô cùng hoảng sợ. Nắm chặt tay nhau. núp sau hòn giả sơn không dám động đậy. Nhìn lên phía điện dưới ánh sao thưa. Rõ ràng xuất hiện bóng người. Ngoài Hoàng Nhân Hồng Liệt. Âu Dương Phong, Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, Hầu Thông Hải, mọi người đều tới. Hai người đều kinh ngạc, không hiểu. Bọn người này vào hoàng cung để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cũng vào đây để ăn trộm thức ăn? Hoàng Nhân Hồng Liệt hạ giọng nói Tiểu Dương đã xem kỹ mật hàm của Nhạc Phi để lại lại tra cứu công gian 2 triều cao tông Hiếu Tông đoán nhất định là bộ di thư của Vũ Mục được cất giấu ở phía đông Thúy Hàng Đường trong Đại Nội 15 bước Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng tay y chỉ chỉ thấy phía đông Thúy Hàng Đường 15 bước có một ngọn phát chứ không có vật gì khác Hoàng Nhân Hồng Liệt lại nói Sao ngọn thác ấy cất giấu bộ di thư Thế nào thì Tiểu Dương khó mà đoán được Chỉ theo công văn sách dở suy ra Nhất định là ở chỗ ấy sao thân thiên có hiệu là quỷ môn Long Dương Thủy tính rất giỏi Y nói Để ta tiến vào thác nước xem cho rõ ràng coi Câu nói vừa dứt nhô lên hợp xuống mấy cái Đã nhảy xuống thác Trong giây lát lại trồi lên Mọi người bước ra đón lên chỉ nghe y nói vườn da quả rất sáng suốt phía sau thác nước này là một sơn động cửa động có một cánh cửa sắt đóng kín hoàng nhan hồng liệt cảm mừng nói di thư của vũ mục nhất định ở trong động vậy phiền các vị mở cánh cửa sắt để tiến vào bọn người đi theo có kẻ mang bảo đao bảo kiếm nghe thấy câu ấy đều muốn lập công lập tức nhảy vào trước thác nước chỉ có âu Dương phong khẽ cười nhạt đứng cạnh hoàng nhan hồng liệt y thân phận khác hơn không chịu theo mọi người đi lấy di thư sao thông thiên dẫn đầu cúi đầu lặn qua dòng nước đột nhiên thấy kình phong dỗ vào giữa mặt y vừa mới lặn xuống xem xét thì không thấy có động tĩnh gì đâu ngờ ở đâu đột nhiên lại có địch nhân Dội vàng tránh qua thì cổ tay trái đã bị người nắm chặt Chỉ thấy một luồng đại lực đẩy tới, thân hình không tự chủ được, ngã lăn ra, vừa khéo, da vào ngực lưng tử ông. Rút lại, hai người võ công đều rất cao, dẫn khí chống đỡ, cho nên đều chưa bị thương. Đang lúc mọi người đều ngạc nhiên, sao thông thiên lại đã xuyên qua tháp nước. Lần này y đã đề phòng, hai tay bảo vệ trước mặt. Quả nhiên, sau tháp nước lại có một quyền đánh ra. y tay trái đỡ gạt tay phải đánh trả lại một quyền còn chưa nhìn thấy rõ thân hình đối phương lương tử ông cũng đang nhảy vào sau lạnh nước đột nhiên có một ngọn bổng quét ngang ra chiều thế lạ lùng kỳ quái lương tử ông né tránh không kịp bị đầu bổng quét trúng vào bắp chân đứng không vững lập tức ngã xuống thác nước y thân hình vốn ngửa về phía sau bị thế nước vội vào ngực dưới chân lại bị ngọn bổng ngoạt một cái thân hình không tự chủ được ngã chúi ra ngoài thác đúng lúc đó sao thông thiền cũng bị một luồng chưởng lực lợi hại ép lùi ra khỏi làn nước Tam đầu dao hầu thông hải cũng không nghĩ sư huynh công phu ra sao còn mình công phu thế nào sư huynh đã thất lợi thì mình làm sao có thể thành công chỉ kệ thông thạo thủy tính mở tròn hai mắt không bừa vào dòng thác Bành Liên Hổ biết là không hay, định xông lên tiếp ứng. Đột nhiên nhìn thấy một bóng đen giọt lên trên đầu. Bên một tiếng rơi xuống đất. Chỉ nghe Hậu Thông Hải nằm dưới đất, lớn tiếng kêu đau. Bành Liên Hổ chạy tới trước mặt y, hạ giọng nói. Hậu Huynh, đừng kêu, sao ngã thế? Hậu Thông Hải nói. Của bà nó mục đích của ta bị đánh sừng bốn cục rồi nè. Bành Liên Hổ vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười. Y hạ giọng nói. Lẽ nào lại có chuyện ấy? Mò tay xuống mông Y, tựa hồ vẫn có hai cục, nhưng cũng không tiện mò kỹ. Nhìn thấy tình trạng có vẻ khác lạ, không chịu xông vào chỗ nguy hiểm, bèn hỏi: Người trong đó là ai? Hầu Thông Hải đau quá, tức giận nói: Làm sao ta biết được? Vừa mới vào là bị đánh bay ra, quần khố nạn. Linh trí thượng nhân, tấm hồng bào vất lên, sải chân. bước vào thác nước trong tiếng nước ào ào chỉ nghe y vừa kêu vừa thét đã đánh nhau với người ta vô cùng kịch liệt mọi người ngớ mặt nhìn nhau đều rất ngạc nhiên sa thông thiên và lương tử ông bị người ta ép ra nhưng trong bóng đêm cũng chỉ nhìn thấy phía sau rèm nước hình như là một nam một nữ nam thì sử quyền nữ thì dùng một ngọn bổng ngắn lúc ấy nghe tiếng linh khí thượng nhân quát tháo gầm thép Tử hồ bị nếm mùi đau khổ. quan nhân Hồng Liệt cao mày nói vị thượng nhân này chẳng hiểu gì cả. Quát tháo kinh thiên động địa như thế. Thị vệ trong Hoàng cung sẽ lập tức đổ tới. Chúng ta làm sao lấy trộm được di thư nữa. Câu nói chưa dứt. Trước mắt mọi người, ánh hồng quang chớp lên. Chỉ thấy tấm thân to béo, mặc áo cà sa màu đại hồng của linh trí thượng nhân trôi theo dòng nước xuống ao sen Lại nghe một tràng tiếng len keng. hai chiếc đồng bạc vỏ khí của y cũng từ sau rèm nước mà trôi xuống bành liên hổ sợ đồng bạc rơi xuống thành tiếng làm kinh động tới thị vệ trong cung dội vàng đưa tay chụp lấy chỉ nghe bên trong rèm nước có một tràng tiếng chửi mắng bằng tiếng phạn không ai hiểu được từ đó giam ra một thân hình to béo dưới nước nhảy lên nhưng linh trí thượng nhân và hầu thông hải công phu góp lại khác nhau sau khi bị rơi xuống vẫn yên ổn đứng vững mong đích rõ ràng không bị gì chửi ầm lên là cái thằng tiểu tử và con nha đầu mà chúng ta gặp trên thuyền đó nguyên là quách tỉnh và hoàng dung Sau Hòn Giá Sơn nghe được Hoàng Nhân Hồng Liệt sai mọi người kiếm vào đồng ăn trộm Di Thư mới nghĩ thầm. Nếu Vũ Mục Di Thư bị y lấy được quân Kim sẽ có thể dùng binh pháp của nhạc Vũ Mục để xâm phạm phương Nam. Chuyện này quan hệ không nhỏ nên biết rõ Âu Dương phòng có ở đó mình không chống được y nhưng nếu không thẳng lưng xông ra thì há để thương sinh trong thiên hạ gặp kiếp nạn sao? hoàng dung vốn định dùng kế đó để dọa cho họ hoảng sợ mà bỏ chạy nhưng quá tỉnh thấy sự thể đã gấp rút không thể chần chừ được nữa lập tức kéo tay hoàng dung từ sau hòn giả sơn chui vào sau làng nước chỉ mong có thể thừa cơ tập kích đánh âu Dương phong lúc phút kỳ bất ý tiếng nước trên thác chảy ào ào nên mọi người đều chưa phát giác được hai người ra sức đánh lui bọn sa thôn thiên đều vừa sợ vừa mừng quá tật không ngờ công phu dịch cân đoàn cốp trong cửu âm chân kinh lại thần diệu như thế đá cẩu bổng pháp của hoàng dung biến quá kỳ ảo diệu dụng vô cùng đánh cho sa thông thiên linh trí thượng nhân chân tay luống cuống không biết làm sao quá tỉnh thì thừa cơ sấn lên chưởng kình pháp ra đều hất được họ ra ngoài hai người biết bọn sa thông thiên thất bại thì âu nhân phong Sẽ lập tức xuất thủ. Quá thật là muôn dạng lần không chống nổi y Hoàng Dung nói. Chúng ta mau ra khỏi đây. La thét âm ý lên. Để đại đội thị vệ trong cung kéo ra. Họ sẽ không động thủ được. Quách tịnh nói. Không sai. Cô nương ra la đi. Ta ở đây chặn họ cho. Hoàng Dung nói. Ngàn muôn lần. Không được đánh nhau với lão độc vật đó. Quách tịnh nói. Được rồi. Mau đi đi. Đi mau đi. Hoàng Dung đang định nhảy ra khỏi làng nước. Chợt nghe. Bực một tiếng lớn Một luồng lực đạo mạnh mẽ từ ngoài dòng thác Xô vào Hai người đời nào dám đón đỡ Nhảy tránh qua hai bên Kế đó lại một tiếng ầm vang dội Dòng thác bị kình lực cáp mô công Của Âu Dương Phong đánh bay tung toát Trên cánh cửa sắt Bọt nước bay tung Thành thế ghê người Hoàng Dung tuy đã nhảy tránh ra Nhưng hậu tâm vẫn bị lực đạo cáp mô công Của Y quát trúng chỉ cảm thấy nghẹt thở, mắt qua đầu dáng Nàng vừa hết định thần, lập tức xông ra kêu, bắt thích khách đi, bắt thích khách. Vừa cất tiếng kêu lớn, vừa sải chân, chạy về phía trước. Nàng vừa kêu một tiếng, đám thị vệ hộ thủ, chung quanh thúy hàng đường, lập tức kinh động. Chỉ nghe bốn phía vang lên tiếng quát tháo truyền lệnh. Hoàng Dung nhảy lên nóc nhà, rút ngói du du du du, ném bừa xuống, bành liên hổ chửi, Đánh chết con nhà đầu này trước đi Rồi nói chuyện sao Rồi y triển khai khinh công Từ phía sau giọt lên Lương tử ông từ bên trái vòng lại Cũng mau chân mà sớm tới Quan Nhân Hồng Liệt Vô cùng trấn tĩnh, Nói với Dương Khang Khang Nhi Con theo Âu Dương Tiên Sinh vào lấy sách đi Lúc đó Âu Dương Phong đã tiến qua làng tháp, Ngồi ở dưới đất Lại bực một tiếng lớn Phát kinh đẩy mạnh Hai cánh cửa sắt chỗ sơn động Mày luôn vào bên trong. Y đang định cất chân bước vào. Chợt thấy một bóng người bên cạnh nhảy sổ tới. Người chưa tới, trưởng đã phát ra. Đánh ra một chiều phi long tại thiên. ông Dương Phong lúc tối tâm, tuy không nhìn rõ mặt người tới. Nhưng vừa nhìn thấy chiều tước, biết ngay là quá tỉnh. Y chợt động tâm niệm. Kinh văn trong bộ củ âm chân kinh, ảo diệu phi thường. Mười câu không hiểu được, tới hai câu. Hôm nay đúng là dịp bắt sống thằng tiểu tử này. Bước bách y phải giải thích cho rõ ràng mới được. Lúc ấy, nghiêng người tránh qua một đòn của quá tỉnh. Kế đó, dương tay một cái, chụp vào hậu tâm của y. Quá tỉnh nghĩ bất kể thế nào, cũng phải giữ chắc cửa động, không cho địch nhân tiến vào. Chỉ cần kéo dài dây lát, thì về trong hoàng cung đổ tới, thì đám kẻ gian này võ công có cao cường hơn. Gốt lại cũng không thể không bỏ chạy Thấy Âu Dương Phong không ra sát thủ Mà lại dùng cơm ná thủ Thoáng thấy kinh ngạc Tay trái dung ra đón đỡ Tay phải dùng không minh quyền phản kích, Trình lực tuy không mạnh bằng hàng Long thập bác trưởng Nhưng quyền ảnh bay lượng Thủ pháp kỳ lạ Âu Dương Phong kêu lên Giỏi lắm Y trầm vai trả đòn Chụp vào tay phải y Trên tay vẫn chưa mang trình lực mau lẹ mãnh liệt nguyên là Âu Dương Phong lúc trên đảo Quan bắt đầu luyện tập theo kinh văn mà Quách tỉnh viết cho, càng luyện càng thấy không đúng. Y đâu biết kinh văn đã bị sửa đổi tứ tung, không biết nói gì, chỉ cho rằng là ý nghĩa sâu xa nhất thời không thể hiểu rõ. Về sau nghe Hồng Thất Công trên bè đọc một đoạn quái văn lúi la lúi lo, càng cho rằng đó là thêm chốt trong việc tu tập theo kinh văn. Y mỗi lần giao thủ lại thấy công phu của quách tỉnh tăng tiến thêm một bậc trong lòng y vừa sợ vừa mừng sợ là thằng tiểu tử này tiến bộ như thế nhất định là dựa vào chân kinh quả thật đáng sợ mừng là chân kinh đã nằm trong tay mình với căn bản công phu của mình ngày sau nhất định sẽ không biết tiến tới đâu mà kể lần trước tên bè gỗ lấy một chọi hai liều mạng đánh nhau hoàn toàn chiếm được thượng phong có thể ung dung theo ý cho rằng là nhờ tu tập theo kinh văn lúc ấy bèn từng chiêu từng chiêu chiết giải qua lại với y di thư của vũ mục có lấy được hay không y cũng không để ý lắm đại sử trong lòng chỉ có võ học trong bộ chân kinh lúc ấy quanh thúy hàng đường ánh lửa đã soi sáng như ban ngày từng đám từng đám cung giám thị vệ kéo tới hoàng nhan hồng liệt thấy âu vương phong tiến vào sau rèm nước hồi lâu mà không ra mà vệ sĩ trong cung kéo tới như mây, thấy tình thế không hay, mây là đám thị vệ đều ngẩng đầu nhìn hoàng dung ác đấu với bành liên hổ lương tử ông ở trên nóc nhà, không biết tầng sau rèm nước còn có đại sự, nhưng đoán rằng chỉ trong giây lát không khỏi bị người ta phát giác, y sốt ruột quá cứ xua tay dẫm chân, luôn miệng thôi thúc. Mau lên, mau lên. Linh tí thượng nhân nói. Dương gia đừng sợ. Tiểu Tăng xin chào lần nữa. Rồi đưa dưỡng cái ra trước ngực. Lại nhảy vào rèm nước. Lúc ấy ánh sáng đã soi thấu qua rèm nước. Chỉ thấy Âu Dương Phong đang chiếc chiêu với Quách tỉnh trước cửa động. Dương Khang mấy lần muốn xông vào. Nhưng làm sao qua được quyền kình trưởng phong của hai người. Linh Trí Thượng Nhân chỉ nhìn thấy vài chiêu. Trong lòng không sao nhịn được. Nghĩ thầm Cuộc diễn trước mắt khẩn cấp như thế nào mà gã Âu Dương Phong này lại còn thông thả ở đây luyện tập võ nghệ với người ta? Đúng là vô cùng khốn kiếp. y bàn quát lớn. Âu Dương Thiên Sinh, ta tới giúp ngươi đây. Âu Dương Phong cũng quát lên. Tránh ra cho ta. Linh Trí Thường Nhân nghĩ thầm. Ở đây mà người còn khoe mạnh mẽ anh hùng hảo hán. Ra vẽ đại tu sư võ học gì đó à. Bèn khom lưng sấn vào bên trái quá tỉnh. Một chiêu đại thủ ấn dỗ vào huyệt thái dương của y. Âu Dương Phong cả giận, tay phải dương ra. Lại nắm lấy cây gáy đầy thịt của y ném luôn ra bên ngoài. Linh Thiết Thượng Nhân lại bị nắm chặt, vô cùng tức giận. Những câu chửi độc ác nhất được tuôn ra. Chỉ có điều y chửi bằng tiếng tạng. Âu Dương Phong vốn không hiểu gì. Nhưng khi y vừa chửi được nửa câu Ba nê mê hống Thì một làn nước mạnh Đã giọt vào miệng Lập tức khiến y phải nuốt câu chửi Theo ngụm nước vào trong bụng Nguyên là lần này Y bị ném ra ngửa mặt lên trời Nước thác thì đổ xuống Rót đúng vào miệng của y Hoàng nhân hồng liệt Thấy linh trí thượng nhân Đằng dân giá dụ bay thẳng ra ngoài Loáng xoảng lách cách mấy tiếng Giang lên đè dỡ mấy chậu hoa trước thúy hàng đường kêu thầm là không hay lại thấy vệ sĩ trong cung nhao nhao xông lên dội dám giạt áo bào lên cũng xông vào đằng sau đèm nước y tôi biết võ công nhưng không cao cường lắm bị là nước đẩy vào dưới chân thì trơn tuột lập tức chuối về phía trước dương khang dội sấn lên đỡ y hoàng nhân hồng liệt vừa định thần nhìn thấy rõ tình thế không xong Ý kêu lên âu dương tiên sinh người có thể đuổi thằng tiểu tử này ra không y biết bất kể khẩn cầu hay quát tháo âu dương phong thì đối phương đều chưa chắc là đếm xỉa nhưng nói một câu hời hợt như thế thì y lại phải xuất toàn lực thu thập quá tỉnh đúng là như người ta nói sai tướng không bằng khích tướng quả nhiên âu dương phong vừa nghe thấy lập tức trả lời Chuyện đó thì có gì mà không được. rồi ngồi thụp xuống đất, quát lớn một tiếng, liên tiếp dẫn kinh lực cáp mô công lên. Hai trưởng cùng đẩy ra, đánh thẳng về phía trước. Một đoàn ấy là công lực toàn thân của y tụ tập. Cho dù là hồng thất công, quan dược sư ở đây, cũng không thể thẳng thắn trước mặt đón đỡ. Quá tỉnh thì làm sao mà chống nổi? Âu Dương Phong vừa chiếc chiêu với y. F.I. đem từng chiêu từng chiêu không minh quyền đánh ra. Chị thấy chiêu số tinh gì biến quá kỳ ảo. Bất giác, nấm ngầm khen ngợi. Chỉ cho là võ công ghi chép trong của âm chân kinh. Có ý muốn dẫn dụ y sử dụng hết pho quyền pháp này để dễ có cái ấn chứng. Nhưng Hoàng Nhan Hồng Liệt lại xông vào. Chỉ một câu nói lại khiến Âu Dương Phong không thể không dùng hết toàn lực Tuy vậy nhưng y vẫn còn có ý muốn dùng quá tỉnh. Rốt lại cũng không muốn giết hại. Chỉ là muốn y biết mùi lợi hại mà lui vào là được rồi. Nào ngờ quá tỉnh đã lên cơn. Quyết ý giành giữ di thư của vũ mục. Biết chỉ cần mình nghiêng người tránh qua thì cửa động sẽ mở toan. Bộ di thư áp rơi vào tay đối phương. Dễ sĩ phía ngoài tuy nhiều nhưng làm sao cản được loại người như Âu Dương Phong. Nhìn thấy đoàn tới hung mảnh, đỡ không được, tránh không xong. Lập tức hai chân điểm một cái, nhảy lên bốn thước, tránh qua một đoàn. Lúc rơi xuống, vẫn chặn ở cửa động. Chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng động lớn. Đất đá rơi xuống rào rào, kinh lực của Âu Dương Phong đều đánh vào gạch đá trong sơn động. Âu Dương Phong quát Người giỏi lắm! Đoàn thứ hai lại mau lại dị thường đẩy ra. kình đợt trước chưa tới nơi, kình đợt sau đã phát tiếp. Quách tỉnh thấy kình phong trùm lên người, Trong lòng biết không hay, Ra một chiều, Chấn kinh bách lý, Cũng hai tay đẩy thẳng ra. Đây là chiều có quay lực mạnh nhất, Trong hàng lông thập bát Chưởng. Lần này là lấy cứng, Chọi cứng, Trong chớp mắt, Đôi bên đều ngưng tụ hết công lực. Quách tỉnh biết rõ, Mình không chống nổi, Không thua không được Nhưng tình thế đã bị bức bách tới nước này Không còn con đường nào khác cả Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy hai người vốn chật lui chật tới Nhô lên hợp xuống mà đánh nhau Đột nhiên biến thành như Hai cái xác cứng đờ Ngay ngón tay cũng không động đậy Tựa hồ cũng không thở một hơi Bất giác Vô cùng kinh ngạc Qua một lúc Quá tỉnh toàn thân đã đổ mồ hôi rồng rồng Âu Dương Phong biết Nếu thẳng thắn đón đỡ lần nữa Thì đối phương ác bị trọng thương Có ý muốn nhường y nữa chưa Lúc ấy hơi thu kinh lực lại Nào ngờ trước ngực vừa hóp vào Kinh lực của đối phương đã đánh thẳng tới Nếu không phải công lực của y thâm hậu Thì lần này đã phải thất bại nặng rồi Âu Dương Phong giật nảy mình Không ngờ y tuổi còn trẻ Mà trưởng lực đã lợi hại như vậy Lập tức hít vào một hơi dẫn kinh mà phản kích, lập tức chẳng đứng được luồng lực đạo xô tới. Nếu y phát kình lực lần nữa thì có thể xô ngã quá tỉnh. Chỉ là lúc ấy Chưởng lực đôi bên đều rất mãnh liệt, muốn phân thắng phụ thì không đánh đối phương trọng thương không được. Muốn đánh chết y thì không khó, nhưng bí quyết võ học trong chân kinh ở thằng tiểu tử này chẳng lẽ lại để quỷ dưới tay mình? Trong lòng y chỉ muốn kéo dài một lúc. Đợi kinh lực của quá tỉnh yếu đi Thì có thể ra tay mà bắt sớm. Không bao lâu Kinh lực của hai người đã tiêu hao khá nhiều Nhưng Hoàng Nhân Hồng Liệt và Dương Khang Đứng bên ngoài Nhìn vẫn không biết cục diện đến lúc nào Mới có thay đổi Bất giác vô cùng sốt ruột Thật ra hai người dằn co Cũng chỉ là việc trong khoảnh khắc Chỉ vì ánh lửa ngoài thác nước Rất sáng Tiếng âm ỉ càng lúc càng gian dội Nên trong lòng Hoàng Nhân Hồng Liệt và Dương Khang, dường như cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, nghe chát một tiếng, hai vệ sĩ xông vào bên trong thác. Dương Khang xông lên, chẳng lại, sạc sạc hai tiếng, hai tay chia ra, dỗ vào đỉnh đầu hai người. Cửu âm bạch cốt trảo dựa ra đòn, đã thu công, chỉ thấy một mùi máu tanh xông vào mũi. Ý giết người trỗi dậy, rút trong ống giày ra một ngọn chủy thủ, nghiêng người sấn vào đâm mâu vào không quá tỉnh. Quách tỉnh đang dùng toàn lực chống cự chưởng lực của Âu Dương Phong, làm sao rảnh mà tránh nhát dao ấy. Y biết chỉ cần thân hình hơi động, kinh lực hơi sẽ giảm đi, rồi sẽ lập tức mất mạng dưới cáp mô công của Tây Độc. Vì vậy, thấy rõ mũi chủy thủ nhọn quát đâm vào người, nhưng vẫn không đếm xỉa gì tới. Đột nhiên thấy hông đau nhói, hơi thở lập tức tắt nghẹn, không tự chủ được, dung quyền đập xuống, trúng vào cổ tay Dương Khang. Lúc ấy hai người võ công đã cách nhau rất nhiều, một quyền ấy của quách tỉnh đập xuống, khiến Dương Khang đau buốt như gãy xương, vội rút tay lại. Ngọn chỉ thủ đã cấm ngập một nửa vào hông quách tỉnh. Đúng lúc ấy, trước người quách tỉnh cũng bị trúng chưởng lực cáp mô công. Không kêu được một tiếng Ngã sấp luồn xuống đất Âu Dương Phong thấy rốt lại Cũng đã thương được y Xua tay lắc đầu Liên tiếp mà kêu lên Đáng tiếc Thật là đáng tiếc Trong lòng vô cùng chán nản, Nhưng nghĩ lại Thằng tứ tử này Đã cứu không được nữa Không cần đến xỉa gì tới Chỉ còn cách Đi cướp bộ di thư của Vũ Mục Đưa mắt tức giận Nhìn Dương Khang một cái Nghĩ thầm thạch tiểu tử này làm hỏng việc lớn của ta rồi. Rồi quay người cất chân bước vào động. Hoàng Nhân Hồng Liệt và Dương Khang cũng bước vào theo. Lúc ấy vệ sĩ trong cung đã ao ào xông tới. Âu Dương Phong vẫn không quay lại. Dung ngược tay chụp lấy từng người từng người tiện tay mà ném ra. Y quay lưng lại nhưng tiện tay chụp rồi tiện tay ném. Lại không có một vệ sĩ nào bước vào được bên trong động. Dương Khang đánh quả tập lên xem tình trạng trong động. Chỉ thấy dưới đất bụi bặm thành đống. Rõ ràng rất lâu không có người vào. Ở giữa có một bàn đá lẻ loi. Trên bàn đá có một cái hộp đá dương hai thước. Trên nắp hộp có dáng niêm phong. Ngoài ra không có vật gì khác. Lúc Dương Khang đánh quả tập lên nhìn. Thì thấy chữ viết trên dấu niêm phong, vì lâu năm bị mờ đi, không nhìn thấy rõ. Hoàng nhân Hồng Liệt kêu lên. Bộ di thư ác có trong cái hộp ấy rồi. Dương Khang cả mừng, đưa tay ra bưng lấy. Âu Dương Phong dương tay trái, đẩy nhẹ vào dai y một cái. Dương Khang đứng không vững loạn chọn chuối ra dài bước. Đang còn ngạc nhiên, đã thấy Âu Dương Phong cắp cái hộp đá vào nách. Hoàng Nhân Hồng Liệt kêu lên Đợi công cáo thành rồi, mọi người rút lui thôi Âu Dương Phong đi đầu, mở đường Ba người, xông ra bên ngoài Dương Khang thấy quách tỉnh trên người đầy máu tươi Không hề động đậy, nằm một chỗ với mấy vệ sĩ ngoài cửa động Trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ Y hạ giọng nói Người không biết hay dở, thích càng thiệp vào chuyện không đâu thì đừng trách ta không nghĩ tới tình nghĩa anh em. Nghĩ tới ngọn chỉ thủ của mình còn cấm trên người y, bàn không lưng cuối xuống định rút ra. Từ ngoài rèm nước có một bóng người nhảy vào kêu lên: tỉnh ca ca, ngươi đâu rồi? Dương Khang biết là giọng của Hoàng Dung, trong lòng hoảng sợ không kịp rút ngọn chỉ thủ, nhảy qua người quá tỉnh, dội vàng dọt ra khỏi rèm nước, theo bọn Âu Dương Phong chạy đi. hoàng dung lách đông nép tây đánh nhau với bành liên hổ lương tử ông trên nóc nhà không bao lâu thị vệ trong hoàng cung càng lúc càng đông tiếng quát tháo vang trời hai người bành lương đang ở trong cấm cung đốt lại trong lòng cũng sợ sệt không dám đánh lâu cùng bọn sa thông thiên lui về cảnh thác nước chỉ chờ hoàng nhân hồng liệt ra mọi người cạnh cửa động vừa giết mấy người thị vệ âu dương phong đã đắc thủ ra khỏi động hoàng dung lo lắng cho quá tỉnh nhảy vào sau rèm nước kêu mấy tiếng không nghe trả lời oán sợ tiến vào đánh quả tập soi chợt thấy y toàn thân đầy máu đang nằm ngay dưới chân mình lần này thì nàng phát quãng tới mức lục thần vô chủ tay run lên quả tập rơi xuống đất tắc ngớm chỉ nghe đám thị vệ ngoài động cao giọng quát tháo La thép đuổi bắt thích khách Mười mấy người thị vệ bị Âu vinh Phong ném ra ngoài Dỡ đầu sức trắng Không ai dám tiến lên động thủ nữa Nhưng thân mang chức trách thị vệ ở trong cung Trước mắt thích khách sông vào cung Nếu không cao giọng quát tháo Thì làm sao bày tỏ được lòng trung thành xã thân dị chúa Hoàng Dung cúi xuống bế có tỉnh lên Sợ thấy Tây y còn ấm cũng hơi yên tâm Kêu y mấy tiếng Vẫn không thấy cả lời Lập tức Đỡ y lên Nhảy ra khỏi rèm nước núp vào Phía sau hòn giá sơn Lúc ấy Một dạy thúy hàng đường Đang đốt sáng choang như ban ngày Thì vậy ở các điểm khác nghe tin Cũng đều nhau nhau kéo tới Hoàng dung thân pháp tìm mau lẹ Nhưng không thoát khỏi con mắt Của bấy nhiêu người Đã sớm có mấy người phát hiện ra Cao giọng quát tháo Đuổi tới Nàng trong bụng mắng thầm Các người là đồ bị thịt như vậy Không đuổi theo cái gian Mà đuổi người tốt à Nghiếm răng sải chân chạy mau Mấy tên thị vệ võ công hơi cao hơn Đuổi sát tới Nàng phóng ra một nắm cương châm Phía sau tiếng ái chà liên tiếp gian lên Mấy người ngã xuống Số còn lại không dám đuổi sát nữa Trợn mắt nhìn theo nàng nhảy qua tường Không biết chạy đi đâu